Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đi còn không vững nữa Tôi hoàng loạn mếu máu khóc Tôi không biết gì hết Làm ơn hãy tha cho tôi Đáp lại tôi là một sự im lặng Không gian quỷ dị đến đáng sợ. Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà Vì quá sợ hãi Cho nên bước chân của tôi đã loạn cả lên Chân nọ đá chân kia Cuối cùng tôi vấp phải sỏi đá gì đó Ngã sóng xoài ở trên đất Tiếng cười khúc khích chợt vang lên bên tai. Tôi sợ hãi nằm im không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng. Tôi tuyệt vọng nhìn về phía nhà mình, cha mẹ, bà nội, mọi người đến mau cứu con. Tiếng cười khi nãy đã ngừng lại, rồi lại bất ngờ vang lên một lần nữa. Lần này không chỉ là tiếng của một người, mà là tiếng của rất nhiều người. Tôi căng thẳng mồ hôi vã ra như tắm, trên mặt nước mắt nước mũi đã đầm đỉa. Đầu óc của tôi không tự chủ được, tôi lại nghĩ đến tận kỳ. Không hiểu sao mỗi lần gặp nguy hiểm, tôi lại nhớ đến anh ta. Rất nhớ, nhớ một cách khủng khiếp. Bàn tay đang chuyển đến một cảm giác đau bút. Tôi nhìn rằng chảy nước mắt ngẩng mặt lên. Đập vào mắt của tôi là khuôn mặt của một người phụ nữ. Tóc tai bù xù, hai quảng mắt thâm xì, đồ môi cũng thâm xì nổi bật giữa một làn da trắng bạch tay kinh hoàng hét lên một tiếng lập tức cô ta trợn mắt đưa tay bịt miệng của tôi lại một mùi thanh tươi nồng nặc sộc vào mũi của tôi tôi rất khó chịu cực kỳ dạ dày cuồn cuộn cổ họng của tôi ghê tởm chỉ muốn nôn ra ngay lập tức những tiếng cười khúc khích nó lại vang lên càng lúc càng ồn ào tôi khổ sở nghĩ ở trong lòng sao mà nhiều người quá vậy mà chắc gì đã là người chứ Bạn gái mới của Tần Kỳ thật là yếu ớt quá đi. Người phụ nữ đang bóp miệng của tôi trượt lên tiếng. Cô ta vừa dứt lời thì những tiếng cười sau lưng của tôi vang lên ồn ào hơn. Tôi lạnh toát cả sống lưng cứng nhắc ngoảnh về phía sau. Chà mẹ ơi, một loạt bóng người màu trắng, tóc dài xóa tung xếp thành một hàng dài đứng ở trước mặt của tôi. Hình như là những con ma nữ. Tôi nhận ra điều đó là vì thế chúng đang lơ lửng trên không chạm đất Những hồn ma đó cứ từ từ cười khinh khách Sau đó xếp thành một vòng tròn bao vây tôi vậy Tất cả đều là một bộ dạng tóc dài xõa tung Khuôn mặt lờ mờ không có nhìn rõ Họ đồng thanh cất tiếng nói Những âm thanh xì xào Tôi nghe vào tai mà rợn cả gai ốc Chúng tôi là bạn gái cũ của tần kỳ Chúng ta đều giống nhau mà thôi Nhàn tiểu đình cô chính là người thứ 108 đấy. Tôi ngồi giữa một vòng tròn các phong hồn ma nữ, sợ đến nỗi không nói nổi lên lời. Những hồn ma này mới nói cái gì vậy? Nói tôi là bạn gái cũ thứ 108 của tần kỳ hay sao? Tôi quỳ sụp xuống đất, tôi nở một nụ cười đầy cay đắng. Trên đời này chỉ có người với người mới lừa dối nhau mà thôi. Còn hồn ma thì luôn thành thật. Những lời họ nói vừa rồi tôi tin không phải là nói dối. Tần kỳ, suốt cuộc anh ta còn bao nhiêu bí mật đang cất giấu tôi nữa. Tôi đúng là một con ngốc nghếch. lẽ ra ngay từ khi gặp đứa bé gái nọ đầu tiên, nhìn thấy dòng chữ 108 nhan tiểu đình người cuối cùng, ngay từ lúc đó tôi đã phải ngộ nhận ra số phận của mình không được bình thường rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn một lượt xung quanh, những hồn ma vẫn vây quanh tôi, họ đều cười nhìn tôi hà hê. Giọng cười đều là những của cô gái trẻ, đều tầm tuổi như tôi, vậy mà họ đều đó trở thành những vòng hồn. Nghe đến đây, tôi giật mình một tiếng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Xung quanh tôi đang là 107 những vòng hồn bạn gái cũ của Tần Kỳ, còn tôi lại là người thứ 108. Vậy chẳng phải tôi cũng sẽ giống họ, tôi sẽ chết, sẽ trở thành vong hồn thứ 108 hay sao? Tôi không biết, tôi không muốn chết. Tôi run lầy bầy ngẩng mặt lên nhìn hồn ma đang bóp miệng của tôi thì Thảo nói Tại sao các cô lại chết? Tần kỳ đã làm gì các cô? Cô ta nghe xong thì hai mắt trợn ngược lên trông đến phát sợ. Tay càng bóp miệng của tôi chặt hơn, đau đến nỗi mà tôi ứa cả nước mắt cô ta nhìn vào tôi chầm chập gần lên từng tiếng cô đi mà hỏi hắn ta hỏi xem hắn ta đã lừa gạt và giết hại chúng tôi như thế nào tôi sững người sống lưng lạnh thoát một trăm lẻ bảy mạng người là một trăm lẻ bảy mạng người vô tội đó tại sao anh ta có thể táng tận lăng tâm đến như vậy Hồi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.